Hạ. phần thứ ba đường dài gian nan chương ba hai ơn mới Ad đất và beta hàn phong tuyết các bạn đang nghe chuyện tại nghe chuyện audi com sau lần biến cố này cả cung đình cũng in ắng hẳn tiên hoàng ra đi lại thêm cô cô bị trúng gió khiến phúc thân đau lòng tột độ nỗi oán thật với cô cô cũng tan theo mây gió Trải qua những kiếp nạn luân phiên nhau tới, phụ thân dường như đã không còn nhiệt tình với quyền thế như trước, địch ý đối với tiêu kỳ cũng giảm đi rất nhiều. Trong vòng tranh đấu này, chúng tôi đã mất đi quá nhiều thân nhân, tất cả đều mỏi mệt, không đành lòng tổn thương người bên cạnh mình nữa. Suy cho cùng thì vẫn là máu mủ tình thân, như tay như chân, người thân cho dù có xa cách hận thù nhau thì rốt cuộc cũng sẽ có một ngày hòa hảo chỉ là những năm tháng tươi đẹp trước kia đã một đi không trở lại giữa tôi với họ đã xuất hiện một bước màn ngăn cách phụ thân không còn coi tôi như đứa con bảo bối mà che chở nuông chiều dưới đôi cánh của mình nữa trong mắt người bây giờ tôi là con gái nhà họ vương quan trọng hơn là thê tử của tiêu kỳ là người cùng thái hoàng thái họ buông chèn chấp chính là nữ tử chân chính trưởng quản cả trốn cung đình Chỉ mới qua một năm, phụ thân dường như già đi rất nhiều. Tuy lúc nói cười vẫn mang dáng vẻ thong song uyên thâm, nhưng thần thái cao ngạo lúc trước đã mất tâm. bất luận là người kiên cường đến thế nào, một khi già đi vẫn sẽ trở nên mềm yếu. Khi người chỉ còn một thân một mình, cô đơn nhất, tôi yên lặng đứng phía sau người, cùng người bảo hộ cho từng thân nhân, bảo hộ cho gia tộc này. Cô cô từng nói, Thiên chức của na tử là khai phá và trinh phạt. Thiên chức của nữ tử là yêu thương và bảo vệ. Mỗi một gia tộc đều có một vài nữ tử giỏi giang. Kế tục sứ mệnh bảo vệ che chở mọi người từ đời này qua đời khác. Trong lúc bất tri bất giác, tôi đã đổi vị trí cho các bậc cha chú, cha mẹ, cô cô sầm sầm xà đi đã bắt đầu cần sự chăm nom của tôi. Mà tôi dưới sự che chở bao bọc của họ bấy lâu nay cũng đã trưởng thành trở thành người bảo vệ mới cho cả gia tộc. Dạ gần giây phụ thân luôn nhắc tới quê cũ, nhắc tới thúc phụ. Từ sau khi thúc phụ qua đời, thẩm đã đưa hai nữ nhi và linh cữu về quê, không quay trở lại kinh thành nữa. Phụ thân rời quê lang xa nhiều năm, hiện giờ tuổi tác càng rồi lại càng thêm nỗi nhớ nhà. Người vẫn hy vọng sẽ có một ngày được đặt xuống mọi công việc bận rộn, một người, một áo. Một đôi giày đi du ngoạn khắp bốn phương, thưởng thức phong cảnh non nước, sông núi tươi đẹp. Tôi hiểu được ý muốn này của phụ thân. Người cả đời đã chìm nổi trốn quan trường. Hôm nay lòng nản trí tan, quy ẩn trốn rộn vườn có lẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho người. Điều tiếc nuối duy nhất là mẫu thân vẫn không thể tha thứ cho phụ thân, không muốn rời khỏi chùa tử an. Phụ thân cũng không cưỡng cầu nữa. Lần cuối cùng tới thăm mẫu thân cùng tôi Phụ thân lặng lặng ngắm nhìn bóng lưng mẫu thân một lúc lâu rồi thở dài nói Đời người sống tới lúc này Quyết lòng quy y Duyên hết cũng không tiếc gì nữa Lúc ấy tôi đã cảm giác được điều khác thường Phụ thân trước giờ luôn thích nói rằng a Vũ hiểu ý ta nhất Cha con chúng ta hợp nhau nhất Vậy mà tôi không ngờ tới phụ thân lại kiên quyết đến thế Đưa ra quyết định nhanh đến thế Mấy ngày sau, phụ thân đột nhiên răng trở từ quan, sau đó không hề từ biệt ai, lặng lẽ để lại một bức thư rồi chỉ đem theo hai nô bọc, một hòm sách, đeo mũ quan rồi đi. Tôi nhận được tin, cùng ca ca cưỡi ngựa đuổi ra ngoài kinh thành mười dặm, đến tận bến đò Hà Tân mới thấy một chiếc thuyền lá lênh đênh trên sông, cánh buồm ẩn hiện xa xa, phụ thân cứ như vậy chủ bỏ một thân trần tục, đơn độc đi xa. Ở triều đình thì hiển hách, phiêu bạt giang hồ thì tiêu dao. Đến hôm nay tôi mới thật sự bội phục phục thân. Mẫu thân biết tin phụ thân từ quan đi ra thì không nói không rằng. Chỉ tiếp tục vân vê chuỗi tràng hạt trong tay, tầm mắt hạ thấp xuống. Nhưng từ cô cô nói lại với tôi rằng hôm ấy mẫu thân thức trắng đen tụng kinh. Không lâu sau, cuối cùng chuyện vui chờ đợi bấy lâu cũng tới. Hoài ân cưới ngọc tú. Trở thành mỗi vua của tôi. Tôi lại có thêm hai thân nhân. Tuy không có cùng huyết thống nhưng cũng khiến tôi trân trọng. Sau đó, thị thiết của ca ca lại sinh thêm cho khuynh ấy một bé trai nữa. Đây đã là đứa con thứ ba của khuynh ấy. Không khí vui mừng hòa tan ưu thương. Ngày qua ngày, kinh đô chìm trong mưa gió đã trở lại với vẻ phồn hoa vốn có. Thời gian trôi qua thật nhanh. Vừa chấp mắt tiểu hoàng đế đã bắt đầu học nói. Đáng tiếc đứa bé trời sinh yếu ớt nên mãi vẫn chưa học đi được. Mỗi khi tôi nghe thấy đứa bé bi Bibo gọi mình là cô cô, nhìn thấy nụ cười ngây ngô của nó thì lòng lại cảm thấy chút tư vị chua sóc. Ngày hôm ấy tiêu kỳ về phủ rất muộn, cởi bỏ triều phục, quắc thêm áo tràng mà tôi đưa tới. Thần sắc thoáng nhìn có vẻ mỏi mệt. Tôi sai người pha trà xong lại bị chàng đưa tay ngăn lại, ôm vào lòng. Thần sắc ẩn chứa sự phiền muộn lo lắng của chàng khiến tôi cảm thấy bất an. Dựa vào ngực chàng, tôi nhẹ giọng hỏi, "Sao thế?" "Không có chuyện gì, ngồi với ta một lát." Chàng khẽ nhắm mắt, cằm đặt lên trán tôi. Nghe được chàng thở dài vẻ thỏa mãn mà lại như mệt mỏi, tôi hơi đau lòng, giơ tay ôm chàng. Dịu dàng nói, còn đang phiền lòng chuyện lũ lụt ở Giang Nam sao? Tiêu kỳ gật đầu, nát tươi cười vừa thắng hiện trên mặt biến mất. Nạn nề thở dài nói, hiện giờ cục diện chính trị vẫn chưa ổn định. Quân phản loạn phở ở Giang Nam mà chưa thể xuất binh chinh phạt. Trước mắt vừa có lũ lụt, bá tính trôi dạt khắp nơi. Đáng thật là cả triều một đám văn võ không có ai dám đứng ra đảm đương. Tôi nhất thời im lặng lọc cũng trầm xuống theo chàng. năm nay mùa xuân vừa tới sóng nước liên tiếp xuất hiện điều dị thường mấy ngày gần đây chi cho chi phủ lâu năm ở các vùng dâng tớ rằng mùa xuân hạ này sẽ có lỗ lớn triều đình nên sớm đề phòng song quan viên cả triều đều lo sợ không ai dám đứng ra gánh trọng trách này khiến tiêu kỳ rất tức giận nhưng lại không thể làm gì tôi trầm ngâm một lúc lâu nhớ tới năm xưa khi thúc phúc còn đã từng có công lớn trị lũ lụt ở giang nam hiện giờ thúc phúc đã mất trong những người từng theo cùng thúc phúc năm đó lại chẳng có lấy một người nhận nổi nhiệm vụ này tiêu kỳ than một tiếng bình giọng nói ta cũng đã chọn được một người lại không biết người này có hoài bão này không tôi ngây ngốc trong đầu chợt lóe lên một tia sáng kinh ngạc nhìn về tiêu kỳ chàng là nói ca ca Năm đó, ca ca từng đi theo nhị thúc tuần sát nã lụt, giám sát công trình thủy lợi, mắt thấy nỗi khổ khi phải chịu đựng lũ lụt hàng năm của dân chúng hai bên bờ sông. Sau khi trở về kinh, ca ca đã xem rất nhiều sách cổ, vui đờ học thủy lợi, thậm chí còn đi khắp các sông lớn sông nhỏ Giang Nam, tham dò dân tình, viết nên cuốn sách sách trị thủy mấy vạn chữ dâng lên triều đình. Trong Phúc thân luôn luôn coi khuynh ấy là làm việc không đàng hoàng, chưa bao giờ để bản thao lược trị thủy của một vị quý công tử như khuynh ấy vào mắt. Năm ấy, trường Giang, Hoàng Hà vỡ đê, dân chúng chết và bị thương vô số, hàng vạn hàng ngàn nhà cửa rộ vườn bị khủy, một đám quan viên đều bởi không thể trị thủy mà bị giáng chức Từ đó quan lại trong triều không ai dám ngồi lên vị Tổng đốc Hà đã dễ dàng như trước nữa. Trong năm ấy, ca ca giấu phụ thân rằng biểu xin được đảm nhận chức vị này. Bản biểu ấy đột nhiên là bị phụ thân bác bỏ, quay về còn cho khuynh ấy một trận mắng nghiêm khắc. Phụ thân nói, chị Thủy là gánh bác dân sinh, nào có đua cợt được, há có thể để cho khuynh ấy càn quấy. Sau đó chuyện này bị truyền ra ngoài và coi là trò cười không ai tin tưởng một công tử phong lưu như ca ca cũng có thể đảm nhận được trách nhiệm chị thủy to lớn thế từ sau lần đó ca ca từ bỏ mọi nguyện vọng chỉ tận tình ngâm thơ uống rượu không nhắc lại chuyện chị thủy thêm lần nào nữa tôi hoàn toàn không thể ngờ tới lúc này tiêu kỳ sẽ nghĩ đến ca ca bản thân kinh ngạc trong lòng chăm mối cảm xúc ngổn ngang tiêu kỳ mỉm cười nhìn tôi không nói lời nào Thần sắc bí hiểm. Chuyện lớn như vậy, chàng tùy tiện để bạc ca ca. Không lo sợ chiều thần cười che sao. Tôi nghĩ ngợi một lát, thử gió sẽ hỏi chàng. Trong lòng lại đẹp nằm một suy nghĩ khác không thể cất thành lời. Nhớ ca ca không thành công. Không những tiêu kỳ bị dân chúng quay lưng mà danh vọng của họ vương cũng sẽ phải chịu đả kích lớn. Tiêu kỳ chỉ cười nhạt một tiếng. Cho dù trước mắt không tránh khỏi bị cười che Nhưng ta vẫn muốn mạo hiểm một lần Tại sao nhất định phải là ca ca Tôi nhíu mày Bằng tài trí của vương túc Ta tin tưởng khuynh ấy có thể đảm đương nhiệm vụ này Chỉ là hiện tại còn chưa biết khuynh ấy có hoài bão này không Ánh mắt tiêu kỳ thâm sâu chàng than thở Trải qua một thời gian dài như vậy Các thế gia Hoàng thân quốc thích đều lo sợ trong lòng Không dám cho ta dùng. Nếu lần này vương túc đảm nhiệm trọng trách chính là thể hiện ta không có thành kiến đối với con cháu thế gia. Chỉ dùng người xuất thân thấp kém. Tôi im lặng chốc lát rồi thở dài. Nói, đó cũng là chuyện thường tình. Có vết xe đổ của tạ gia. Chỉ e các thế gia đều đã kinh sợ. Bây giờ họ tự vệ còn không kịp. Nào có lòng có dạ làm việc. Đôi lông mày lưỡi kiếm của tiêu kỳ trao chặt. Sống tại loại thế, nếu không dùng thủ đoạn cứng rắn thì làm sao có thể khiến những danh môn thế phiệt như vậy khuất phục được. Lấy việc siết chóc để ngừng sự siết chóc mặc dù không phải là kế sách tốt nhất. Nhưng nếu có thể lấy siết chóc nhỏ để ngừng đại loại thì cũng là đáng giá. Tôi nhìn chàng thật sâu, đưa tay lên trên vai chàng, dịu giọng nói, ta biết chàng đúng. Tiêu kỳ trung đồng. Gương mặt vui mừng, có nàng hiểu ta là đã đủ. Tôi cười nhạt, trong lòng đã rõ, nếu ca ca nhận chức Tổng đốc Hà Đạo, được chàng đặt cách sử dụng thì đột nhiên sẽ khiến mối lo sợ trong lòng những người khác tiêu tan. Các thế gia cởi bỏ lớp phòng bị, hiểu được lòng đối xử bình đẳng của chàng. Là như vậy sao? Đúng vậy, tiêu kỳ mỉm cười tán thành, tôi lại có chút chần trừ. Nhưng không biết ca ca nghĩa thế nào. Huy ấy có thể dốc lòng nhận chức hay không thì phải xem khả năng của vương vi rồi. Tiêu kỳ những mày nhìn tôi, ý cười hiện lên vô cùng rõ ràng trong ánh mắt. Tôi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là lòng vòng hồi lâu. Đây mới là mưu đồ chân chính của chàng, con người đáng ghét này. Hôm sau, tôi dẫn theo thị nữ, hành trang đơn giản. Lặng lẽ đi tới biệt quán ở ngoại thành của ca ca. Đứng trước cửa biệt quán thanh nhã như vườn hoa trốn tiên cảnh. Tôi không kìm được lòng mà thán ca ca thực sự là người tuyệt vời. Quá thiểu cuộc sống nhàn hạ hưởng thụ. Huy ấy quá giỏi tìm người tài thợ khéo. Xây dựng biệt quán nho nhỏ này thành nơi đông ấm hạ mát. Tinh xảo tuyệt mỹ. Đi thẳng vào trong. Còn chưa tới phòng khách đã nghe thấy tiếng đàn xáo du dương. Bóng bánh vẳng bên tai. Hoa tường vi nở rộ bên bờ nước. Ca ca nhắm mắt say sưa tựa trên sắc ngọc. Tóc búi tùy tiện cài ngọc trâm. Có mấy sợi tóc mai xõa ra. Một thân áo trắng hơn tuyết. Và áo hơi mở rộng để lộ ra phần cổ trắng ngân. Thân hơi nghiêng. Dáng vẻ lúc này khiến hai ca cơ xinh đẹp bên cạnh cũng thua vẻ đẹp của huynh ấy. Tôi chậm chậm đi vào trong. Huynh ấy vẫn không mở mắt hai ca cơ luống cuống định hành lễ thì bị tôi giơ tay ngăn lại ca ca khẽ trở mình vẫn nhắm mắt lười biếng nói phỉ sáp giăng rượu tôi đưa tay cầm lấy một chén rượu nhỏ trên bàn bên trong còn lại chút ít rượu vung tay khất tới gương mặt tuấn tú của khuynh ấy rượu vừa bắn tới mặt ca ca kinh ngạc kêu một tiếng nhảy dựng lên chu nhan nha đờ hung ác này khinh ấy ngẩn ngơ Đến khi nhìn thấy rõ ràng người trước mắt thì chợt vui mừng hét lên. A vũ, là muội. Hai ca cơ vội vã đi lên phía trước. Một trái một phải lấy ra khăn thơm không ngừng lau mặt cho khuynh ấy. Tôi lại cười dài giật tay áo gấm trắng của khuynh ấy. Không khách khí lau vết rượu trên đầu ngón tay. Nhưng mày nói, hình như muội tới không đúng lúc. Khuynh ấy bày ra vẻ mặt hết cách. Thở dài nói, muội không thể dịu dàng với ta một chút sao. Dẫu gì cũng đường đường là vương phi. Thế mà còn nghỉ ngợp. Tôi chuyển mắt nhìn hai mỹ nhân. Một người mặc hồng y phong thái tươi tắn. Một người mặc lục y cũng xinh đẹp hơn người. Ca ca bưng chén ngọc. Lai sự vào sắc ngọc. Nhắm mắt nhìn tôi. Muội tới để ngắm mỹ nhân hay là cố tình tới quấy rối ta. Vừa muốn ngắm mỹ nhân. Vừa muốn mắng người lười, tôi chộp lấy chén rượu trong tay khuynh ấy. Đừng tưởng rằng phụ thân không có ở đây thì không có ai quản được khuynh. Ca ca tung mình ngồi dậy, hoảng sợ cười nói, trời ơi, ngoan phục nhà nào đi vào nhầm cửa thế này. Tôi nhìn khuynh ấy chằm chằm, một hồi rất lâu, cuối cùng trong lòng lại thấy đau xót, Hạ tầm mắt thở dài, ca ca, khuynh bây giờ càng ngày càng lười nhác." Ca, ca ngẩn ra nghiêng mặt đi không nói thêm gì nữa thị nữ mang một bình ngọc lên rót đầy vào chiếc chén đính ngọc trơ trước mắt tôi Kaka ca, ca cười nhạt nào nếm thử rượu ta vừa mới ủ năm nay tôi bèn khẽ nhất một ít chỉ cảm thấy một mùi thơm mát lạnh vương vấn chợt thốt lên khen rượu thơm quá Kaka ca, ca đắc ý khác thường mụi bình phẩm thử tư vị số một này đi Rượu này lúc vừa vào miệng thì mùi thơm lan tỏa, tựa hồ như có gió xuân khẽ lướt qua. Sương đêm óng ánh, hoa đào trực sỡ phong lưu, rõ ràng chỉ có một chút cảm giác tránh tróng mát lạnh mơ hồ nhưng vào cổ lại mềm êm, hơi ấm tản ra khắp cơ thể, hai gọt má bất giác chợt nóng lên. Tôi cười than, phương phỉ tứ nguyệt, thâm thiển hồng trang, ý lan tư nhân, là anh mãn thường. Ý nghĩa, tháng tư có hoa thơm hương, gương mặt phiếm hồng. Người tự lan can suy nghĩ, hoa rơi đầy trên vạt áo. Ca ca cười lớn, bình rất hay. Được bốn câu khen ngợi này quả thực không uổng công ta khổ cực hái cả một giỏ hoa đào. a vũ nhà ta thật tuyệt. Đây là rượu hoa đào, tôi vui vẻ nói, huynh thực sự đã làm được. Ca ca trước kia rất yêu vẻ đẹp của hoa đào chúng tôi từng cùng nhau ủ thử triệu rất nhiều lần nhưng chưa lần nào thành công không ngờ vừa mới trải qua sóng gió mà khuynh ấy đã lặng lẽ hoàn thành nếu bàn về tấm lòng phong lưu tỉ mỉ có lẽ thiên hạ này không thể tìm được người hơn khuynh ấy nữa ca ca tựa mình trên sập ánh mắt ngọt tràn ý cười tôi vớ giận nói nếu không phải là hôm nay mỗi trùng hợp bắt gặp thì khuynh còn muốn giấu riêng bao lâu nữa ca ca cười khát một tiếng, một bầu rượu có gì hiếm chứ, ta một người nhà rỗi nên thông thạo cách hưởng lạc thôi. Tôi muốn phản bác, lại không biết nên nói gì, nhất thời im lặng. ca ca lại vô cùng hăng hái, gọi ca cơ tiếp tục, lại cho rượu, cùng tôi mặc sức uống. Một chén rượu nguyên chất vừa uống xuống, toàn thân bỗng có cảm giác như đang trên mây. Chúng tôi đã bắt đầu say. Khi hứng gõ nhịp ca hát, cầm cơ tận tâm gảy một bài hát dân san sang nam, du dương sự êm, bắt giác mở ra cánh cửa thời niên thiếu. Đàn, đàn, tôi loạn chọn đứng dậy, đưa mắt nhìn ca ca, hài hước cười một tiếng, thiết thân cả gan hiến nghệ, mời công tử hợp tấu một khúc. Ca ca luôn miệng nói hay, lập tức gọi thị thiết dâng lên xáo dẫn hàng xanh trần khắp kinh thành. Nhưng đàn cổ của tôi không phải mang đến từ vương phủ mà là tùy ý mượn một chiếc đàn ngọc của cầm cơ. Đưa tay thử dây, tiếng vang lên cũng trong veo. Tôi ngưng thần, ngón tay nhẹ lướt, tiếng đàn uyển chuyển vang lên như nước chảy. Trong khúc đàn thượng sương sơn mềm mại phiêu siêu chật nghe thấy có tiếng tiếng xà biến ảo khôn lường. Hòa vào cùng tiếng đàn, tựa như hai con bướm sóng bay, vờn cánh trên đờ cánh liễu. Cùng chơi đua với gió xuân. Bỗng nhiên, tiếng đàn biến đổi. Từ khung cảnh tháng tư xuân xanh đến buổi hoàng hôn mưa áo áo mùa thu. Hoàng hôn trôi qua, trời đất tối sầm. Tiếng sạp cũng theo đó mà trầm xuống, đầy vẻ âm u. Như có thiên biến vạn biến, tiếng nhạc dẫn lối người đi tới ly biệt. muộn phiền, tấu lên biết bao đau thương khổ ải. Ca ca nghiêng người nhìn tôi, ánh mắt ngẩn ngơ thoáng qua chút thất thần, tiếng sáo vì thế mà càng thêm phần buồn bã. tôi làm như không thấy, gắng sức gảy ra trên dây đàn những âm thanh nghiêm trang, kiên quyết phá tan nỗi ai oán, niềm chán nản trong tiếng sáo kia, khiến tiếng đàn mang theo biển cát vàng manh mang, khí thế hào hùng của trường giang. tiếng đàn càng lúc càng cao, vút bay lên như hiệp khách tung hoành, trường kiếm chiếu sáng khắp trốn giang hồ. Sụt sôi như tướng quân cưỡi ngựa sông pha nơi xa trường. Mà tiếng xáo thì dần mệt mỏi. Sau vài lần biến chuyển đã không thể theo kịp tiếng đàn. Đột nhiên, một tiếng phăng vang lên. Dây đàn đứt đoạn, tiếng xáo cũng không thấy nữa. Gương mặt tựa ngọc tạc của ca ca lên một màu đỏ bừng khác thường. Ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Ngón tay cầm xáo gần như trắng đầy. Còn tôi thì hào khí cuồn cuộn mồ hôi đã thấm ướt áo, tựa như đã thao hết toàn bộ sức lực, trong chốc lát không nói nên lời. A vũ, tiếng đàn của mỗi tinh diệu như vậy, ca ca không thể theo kịp được nữa rồi, ca ca quay đầu nhìn tôi, buồn bã cười một tiếng, vẻ mặt có chút hoảng loạn. tôi đưa mắt nhìn thẳng vào ca ca, chậm chậm nói, nguyện vọng do lòng mà sinh ra, tiếng đàn do lòng mà biến chuyển, sáo dẫn hạt vẫn luôn là thiên hạ vô song. Nhưng ca ca, của khuynh đâu rồi? Có còn ca giọt như xưa không? Ca ca chấn động, nhưng lại tránh ánh mắt của tôi, ngoảnh đầu đi chỗ khác, không đáp lại. Tôi bỗng nhiên cầm cây đàn đã đứt dây lên, ném thẳng xuống sàn nhà. Dây đàn đứt phăng tán loạn, tí nữ xung quanh hoảng hốt quy xuống, không dám ngẩng đầu. Ca ca. Đàn ngọc bình thường này chỉ có thể nói mình tại trốn khuê ca Không tớ lên nổi âm thanh hạ hùng Nhưng giáo dẫn hạc xưa nay không phải là vật bình thường Cho dù có bị chìm trong son phấn Suốt ngày làm bạn với những âm thanh rẻ mà Tôi và khuynh ấy nhìn nhau Thấy rõ được vẻ sầu hổ trong đáy mắt khuynh ấy Ca ca in lặng một lúc lâu Thở dài một tiếng Giáo tốt hơn thế cũng chỉ là vật chết thôi Cái đó còn phải xem xem nó gặp được chủ nhân thế nào. Tôi nhìn ca ca, cây sáo là vật chết, nhưng người là vật sống. Chỉ cần lòng vẫn có hoài bão thì cuối cùng sẽ tìm được phương hướng cho mình. Cứ thẳng bước mà tới, nơi xa xôi đến mấy cũng không thể làm khó được ca ca. Ca ca quay đầu lại, ru động, ánh mắt sâu thẳm. Tôi đón nhận ánh mắt của khuyên ấy. Mỉm cười nói, ca là người A Vũ bội phục từ nhỏ, trước kia là vậy, sau này cũng vậy. Ngày hôm sau, ca chủ động cầu kiến Tiêu Kỳ. Đây là lần đầu tiên hai người trực tiếp nói chuyện riêng với nhau, luận công luận tư, về tình vệt lý. Tôi đều biết định ý của ca với Tiêu Kỳ, cũng biết nút thắt với ca trong lòng Tiêu Kỳ. Nhưng tôi không tới thư phòng, để mặc cho bọn họ nói chuyện suốt hai canh giờ quên cả bữa tối. Đây là cuộc nói chuyện giữa sự trương vương và vương đại nhân, cũng là cuộc giao chiến giữa hai nam nhân. Nam tử trên thế gian này bất kể là mang thân phận địa vị thế nào thì ẩn sâu trong con người họ đều giữ những nguyên tắc không thể thay đổi. Vì vậy thay vì đến gây khó xử thì cứ để hai người họ dùng cách của nam nhân mà giải quyết ân oán. Hôm sau, Thành chỉ được ban Phong Vương Túc làm Tổng đốc Hà Đạo, nhậm chức quan ngựa sử hàn thượng thư ngay lập tức triều đình xôn xao rộn lên hàng loạt những lời đồn đại tựa hồ như không có ai nhìn ra được khả năng trị thủy của ca ca triều thần ai nấy đều đầy lòng nghi ngờ vì tân tổng đốc hà đạo này đồng thời nghị luận chuyện sự trương vương sử dụng người của thê tộc Kaka cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái danh quý công tử dưới bóng hào quang của phụ thân mà trở thành một nhân vật được người người chú ý. Đối mặt với đủ loại ánh mắt khác nhau, Kaka chỉ mỉm cười đáp lại. Thế tộc, họ nhà vợ. Chuyện lượt ở Giang Nam vô cùng nguy cấp, không thể chậm trễ dù chỉ một ngày. Chính vì vậy, Thành chỉ vừa ban xuống được 3 ngày, Kaka đã lên đường đi nhập chức. Điều kỳ và tôi đi thân tiễn khuyên ấy ra khỏi kinh thành, hoàng thân quốc thích, trọng thần trong kinh cũng nha nha theo sau. Ca ca mặc triều phục gấm xanh thẫm theo hình hạc trong mây, đai ngọc kim quan, rút ngựa qua cầu dài, tới đầu cầu bên kia thì sừng ngựa nhìn lại, mỉm cười với tôi. Lần này đi xa ngàn dặm, đường đi nhiều gian khó, những gió mưa gian khổ mà ca ca sắp phải đối mặt, ê là tôi không thể tưởng tượng ra được. Nhìn thân ảnh ấy càng lúc càng xa, hai chóng mắt chốt cuộc cũng ngấn nước. Tôi lại nhớ tới cái lần lên đầu thành xem buổi khai quân. Xa xa nhìn thấy phụ thân mặc áo mãng bà đeo đai ngọc, đứng đầu bà quan. Tôi đã từng diễu cờ ca ca, hỏi khuyên ấy khi nào mới có thể làm được như vậy. Không ngờ tới, chỉ vừa qua mấy năm, ca ca quả thực đã trở thành vị thượng thư trẻ tuổi nhất từ thừa khai quốc đến nay. Tiên đi nỗ mã rời khỏi chôn đình ca. Oanh động kinh thành Tiên y nỗ mã Ý chỉ người cao quý Khí thế hạ hùng Đảo mắt hạ qua thu tới ca ca đã rời kinh hơn nửa năm Có lẽ là do trời cao ban ơn Năm nay nạn hạ hán và lũ lụt Cũng không nghiêm trọng như trong sự liệu Dưới sự quản lý Bố phòng của ca ca Các châu Quận thường xuyên bị lụt Đã tránh được những tai họa nặng nề Sông ngòi vô cùng suôn sẻ Việc đắt đê cũng tiến triển nhanh. Song ca ca lại dâng tấu lên triều đình nói xịt đông qua xuân tới mới là lúc nghiêm trọng nhất. Không thể sơ so sót. So. Mùa thu này trôi qua rất nhanh. Lúc lá trên cành cây đã sụp hết. Tôi nhận được một cuốn sổ tấu gửi từ Hoàng Lăng tới. Nói thị thiết của Hoàng Thúc Tử đã đã sinh đứa con đầu tiên là một bé gái. Dựa theo quy định của Hoàng thất. Cần dâng tớ mời thái hoàng thái hậu ban tên thì đứa bé này mới được thừa nhận là con cháu hoàng thất. Sổ tấu lên thái hoàng thái hậu thường qua tay tôi. Cầm cuốn sổ vải đỏ trong tay, tôi thoáng chóc thất thần. Khi ấy đã có thị thiếp, có nữ nhi, tủ đạm, tủ đạm. Đã cách xa 5 năm, nhưng mỗi lần nhắc tới cái tên này, trong lòng vẫn cảm thấy khủng hỡng, tựa như bị một bàn tay vô hình đẹp nén. Cảnh tượng ngày khuynh ấy rời kinh dường như hiển thiện trước mắt, ngày hôm ấy liệu bay tán loạn, mưa phun như tơ, nhưng chúng tôi lại không ngờ rằng lần đi hoàng lăng đó kéo dài những năm năm. Hiện giờ, cảnh còn người mắt, quá khứ đã tan thành cho bụi. Xong, nào có ai biết đây là phúc hay là họa? Nếu không có năm năm bị gian cầm này, nếu như khuynh ấy vẫn luôn ở lại hoàng thành thì e đã sớm bị cuốn vào tranh giành quyền lực. Chưa biết chừng hiện tại cũng chẳng còn sống Từ sau khi tiên hoàng băng hà Họ Tạ chịu tội Huy ấy đã trở thành một người không quan trọng Từng có một người góp ý với tiêu kỳ rằng Nên trừ khử tử đã tránh hậu họa Nhưng tiêu kỳ lo rằng một hồi tàn sát không ngừng như vậy Đã khiến cho hoàng thân quốc thích nản lòng Nếu như đuổi cùng giết tận thì e là sẽ mất lòng người Sau đó không lâu Tiêu kỳ đưa tử đạo từ thung lũng Mộc Lan về Hoàng Lăng, hủy bỏ việc gian cầm, coi như cho huynh ấy một chút tự do, chỉ là không thể bước ra khỏi Hoàng Lăng nửa bước. Một chiếc lá khô bị gió thổi tới, rơi xuống, nhẹ nhẹ chạm vào cuốn sổ. Tôi không nói gì, từ từ gấp cuốn sổ lại. Lúc biệt ly, huynh ấy vẫn là một thiếu niên, hiện tại đã có nữ nhi rồi, ngoài chút phiền muộn. Trong lòng tôi lại thấy vui mừng, thậm chí bản thân còn cảm giác nhẹ lòng như được giải thoát. Nghĩ tới việc khuyên ấy ở hoàng lăng cực khổ tỉnh mệt mà có thể có hồng nha chi kỳ làm bạn, tôi thực an lòng. Chẳng qua là, nơi đáy lòng cuối cùng vẫn không khỏi có chút thận thờ, giống như cái tên mà tôi nghĩ ra cho con khuyên ấy thực sự rất đáng cười. Nghĩ lại một chút, tôi lặng lẽ thở dài. Lệnh cho nữ quan trong cung mang cuốn sổ tới thái thường tự Để cho quan phục trách lễ chế tôn thất nghĩ tên rồi trình lên sau Ngay sau đó, tôi cho truyền một lễ quan Lệnh hắn chuẩn bị một số lễ vật chúc mừng công chúa đưa tới hoàng lăng Nến sắp cháy hết, đã tới giờ đi ngủ Tôi ngồi trước gương gỡ chân cài đờ xuống Tóc dài như mây soạn bung buông tới bên hông Tiêu kỳ mặc một thân áo bào giọt thùng thình từ phía sau ôm lấy tôi, thân thể vững chắc cao ngất dám sát vào tôi, chỉ cách một lớp vải. mặt tôi nóng lên, da thịt cũng hơi có cảm giác nóng. Say người ôm cổ chàng, ngón tay trượt xuống dọc theo cổ áo, mân mê hình theo bản long trên áo chàng. bản long là hình theo cho hoàng tộc và vương giả, chỉ có y phục hoàng đế mới được theo vi long không biết tới khi nào trên y phục của chàng sẽ đổi từ hình theo bàn long thành phi long nhưng tôi biết ngày đó không quá xa nữa tay chàng chưa vào trong áo tôi lướt qua vòng eo chậm rãi rời về trước ngực lòng bàn tay nóng bỏng khiến tôi thoáng chốc trở nên mềm yếu tôi thở gấp khẽ cắn môi ngửa đầu nhìn chàng ánh mắt chàng sâu thăm thẳm đáy mắt đầy tình ý cúi người sầm sầm nhích gần tới Sau một nụ hôn rất lâu gần như khiến tôi không thể thở nổi, chàng ngừng lại, môi mỏng lướt qua cổ, đột nhiên ngập vành tay tôi. Tôi trên chỉ thành tiếng, lại thấy chàng cúi đầu nói, đã chuẩn bị tốt lễ nghi cho đứa con của Hoàng Thúc chưa? Tôi run lên, đột nhiên tỉnh táo lại, đón ánh mắt sắc bén của chàng không chút né tránh, lòng có phần căng thẳng. Đó là một bé gái, tôi lo sợ cất tiếng. Cổ họ hơi nghẹn. Ta biết, chàng cười nhạt, ánh mắt lại không có chút ấm áp nào. Gánh nặng trong lòng tôi liền được giải tỏa. Tôi quả nhiên đã quá lo lắng, chỉ e chàng sẽ không tha cho bất cứ kẻ thừa kế ngai vàng nào. Nhưng nếu như chàng đã biết đó là một bé gái, lại còn là nữ nhi của một vị hoàng thúc thất thế thì sao chàng lại cố ý hỏi tôi như vậy? Sao vậy? Nàng có vẻ như rất lo lắng Giọng nói của chàng càng lúc càng nghiêm túc Ánh mắt sắc như đau Tôi ngẩn người Suy nghĩ thoáng chốc thay đổi Bỗng nhiên hiểu ra Không lẽ chàng đang ghen với một đứa bé mới ra đời Chuyện khi xưa tôi và tử đạc là thanh mai trúc mã chàng hẳn đã biết Chỉ là những năm này chúng tôi thấu hiểu lòng nhau mà không nhắc tới Đối với sự im lặng của chàng Tôi cho là chàng đã sớm quên chuyện ấy đi. Tôi ngạc nhiên bật cười, lập tức thừa nhận, đúng vậy. Đứa bé sinh ra ở Hoàng Lăng lạnh lẽo, lại là con thiết thấp, thân thế đáng thương, cho nên ta cảm thấy thương xót. Ngay cả lễ vật chúc mừng cũng cho chuẩn bị theo nghi thức dành cho công chúa, vương gia cho là có gì không ổn. Tiêu kỳ thấy tôi thừa nhận không chút do sự như vậy thì lại sa sầm mặt hỏi, chỉ là thương xót. Tôi nháy mắt cười, nói, nếu không thì chàng cho là thế nào. Yêu ai yêu cả đường đi. Chàng im lặng, vẻ mặt bị tôi trách móc có chút lúng túng nhưng đáy mắt thì hiện lên vẻ phẫn nộ. Ta và tử đã từng có tình cảm khi nhỏ, điều này chàng cũng biết. Tôi hơi cau mày, thản nhiên cười, nhìn sắc mặt chàng sầm sầm xanh mé. Khi đó chàng còn chưa biết trên đời này có một nữ tử tên Vương khuyên Mà ta cũng không biết trên đời này có một na tử tên Tiêu Kỳ. Khi đó, ta cho rằng người bên cạnh là tốt nhất. Nhưng không biết rằng chân chính yêu say đắm một người thực sự không sống với tình cảm thanh mai trúc mã. Tiêu Kỳ vẫn lạnh lùng nhìn, hai môi mím chặt. Nhưng nơi đáy mắt đã hiện lên ý cười ấm áp không thể che giấu, không sống thế nào. Tôi kiễng chân, đặt lên đôi môi chàng một nụ hôn nhẹ, khẽ cười nói như thế nào chàng nhìn thử chẳng phải sẽ biết sao nhìn thử hơi thở của chàng trở nên dồn dập khuôn mặt không còn giữ nổi vẻ lạnh lùng nữa cười nói đây là nàng nói nhé cánh tay chàng dùng sức đột nhiên ôm ngang tôi lên sải bước về phía giường giấu ngã giấu ngã làm chương này trong tâm trạng không được tốt lắm thế nên văn phong phần đầu có chút khoai Lúc đọc beta lại cũng không biết phải sửa thế nào. Nói chung là bị tâm trạng của chuyện làm cho một mình. Thôi đành để sau này sửa lại.